Một tiếng ầm vang lên, rung chuyển không gian. Luồng khí lấp lánh lạnh lẽo hơi xéo đi một chút, rồi lập tức xỉa thẳng tới nhanh như là ánh chớp. Xích thủ cầm long qua chiều đấy biết ngay, mình không thể nào có thể kháng cử nổi với võ công của địch. Vì vậy, hắn chỉ còn một con đường duy nhất là thoái lùi né tránh. Do đó hắn bước vội về sau bảy bước. Nào ngờ ngay lúc ấy, khổ tị đang đứng ở phía sau lưng hắn cười khẩy một tiếng như là quỷ hú trưởng cước rằng mùi trời kín đất công tới như là sấm sét chặn đường lui của hắn. Trước tình thế lưỡng đầu thọ địch, xích thủ cầm lòng quả không hổ danh là một đại ma đầu hắc đạo. Hắn thét lên một tiếng, đưa tà trường đỡ xuống mặt đất trước mặt, rồi thân hình ngã xuống cực nhanh. Ngay lúc ấy, một tiếng bình vang lên. Tiếng xương gãy nghe khô khốc liền vang lên sau đó. Đồng thời, những tia máu bắn vọt ra từ lưỡi kiếm sắc lạnh phạt ngang đùi của tiêu lan Mà đầu xích thủ cầm long tiêu lan nhờ phản ứng cực nhanh Nên dù tài trưởng của hắn bị chấn gãy lìa bởi trường lực của khổ tị giáng xuống Nhưng mà hắn cũng tránh khỏi được lưỡi gươm khủng khiếp kia chặt lìa ngang bụng Mà chỉ chém vào ngang đùi mà thôi Thân hình của hắn lăn lội trên mặt đất Máu thấm chảy đầm đỉa, bộ mặt biến dạng Những giọt mồ hôi to như là hạt đậu tuôn ra ướt đấm cả mặt mũi và toàn thân của hắn Đại mạc đồ thủ khổ tị từ từ bước đến. Lạnh lùng nói Từ nay Người không còn có thể động thủ với bất cứ ai nữa rồi Ờ thôi Để ta kết thúc tính mạng của người Cho đỡ đau khổ vậy Xích thủ cầm lòng nghiến chặt đôi hàm răng Dít lên Được Kiếp sau làm quỷ Ta cũng quyết đi tìm người tái đấu Cái thứ vô dụng như người Có làm quỷ thì cũng chỉ làm nô tỉ Nói xong khổ Tị đưa tay phải lên vận công Chuẩn bị giáng xuống Thì Sở Vân đã đưa mắt chặn lại Lắc đầu nhìn cắn tay loài gãy xương trắng của Tiểu Lan Rồi nhìn ra bên cạnh Lạnh lùng nói "Khố hoàn chủ Hãy tiếp tục hành động đi Khố tị cung kính ra một tiếng Rồi tung mình nhảy vào những đối thủ kia Chỉ chớp mắt Đã có hai địch thủ gục ngã trong vũng máu Nhìn thấy cảnh tượng ấy Sở Vân lắc đầu thầm nghĩ Tính tình của Khổ tị quá là độc ác Nếu như mà không khuyên nhủ ông ta Thì ông ta đã giết hết mọi người mất. Bỗng một đạo kim quang bắn vút tới ngược chàng. Sở vân khẽ cười. Thanh trường kiếm khổ tâm hắc long trong tay lay động. Tám đạo hàn quang bắn ra. Choang một tiếng. Luồng kim quang kia bắn tung lên cao hơn sáu trượng. Bắn ra xa. Rồi vụt tắt trong đám cỏ. Sở vân nhìn kẻ đánh lén mình cười to một tiếng. Quay đi chỗ khác. Như là không thèm đếm xỉa đến hắn. Nhưng mà những đốn tinh quang lại lóe lên, một màn tử khí lại chụp xuống người chàng. Sở Vân tung người lên cao, trường kiếm hơi khẽ lay động, những tiếng choang choang lại vang lên, màn từ khí vỡ vụn trong chớp mắt. Sở Vân lặng người đáp xuống sau một tảng đá lớn, thì màn kiếm khí lạnh lẽo đã được thay bằng những đường roi bởi một người nhỏ bé từ trên cao bắn xuống nhanh như chớp, công vào các đại huyệt của chàng. Sở Vân lạnh lùng dùng trường kiếm Ngọn tiêu cốt tiên trong tay của người nhỏ bé nọ đã bị chặt đứt ra từng khúc nhỏ, như là thân hình của chủ nhân nó đã bị chém lìa làm tám đoạn dài trên mặt đất. Còn sở vân thì thảm nhiên biến mất trong làn kiếm quang, bay lượn giữa những môn hạ của thạch gia bào. Chàng lướt tới đầu, tiếng thảm thiết vang tới đó, máu chảy đầu rơi tung tóe. Xích thủ cầm long tiêu lan đã cố hết sức nén đau đớn, Nghiêng đầu nhìn thân hình nhỏ bé bị chặt làm tám khúc nọ, rồi bỗng chua chát lầm bẩm nói Được, được lắm, các người đã giết mất vị khách kim phiều, thân tiêu hạ thái cốc, phó tổng chấp sự của khủi kỷ đội. <cười> Thì khổi kỷ đội không để cho các người được yên đầu. Ngay lúc ấy lại một tiếng rú thê thảm vang lên, một thân người rơi bịch xuống cạnh xích thủ cầm long tiêu lan, máu từ người nọ bắn cả lên mặt hắn. Tiêu Lan vừa nhìn thấy người này thì toàn thân giật bắn lên lạnh toát. Thì ra chính là đại tướng, trợ thủ đắc lực nhất của hắn, cựu âm tẩu, đỗ hán Nguyên. Rồi những tiếng kêu thét thê lương vang lên liên tiếp. Lũ thù hạ của Thạch Gia Bảo lần lượt chết gục trước cao thủ Kim Điêu Minh. Khắp mặt đất, chất đống tử thì, tiếng dây la kêu thét dần dần lắng xuống. Thay vào đó là mùi tử khí và máu tanh bốc lên giận óc. Sích thủ cầm long tiêu lan dần dần khép hai mắt lại, trên khóe mắt những giọt lệ lăn ra. Sở Vân đưa mắt nhìn chung quanh, từ từ tra thanh khổ tâm hắc long kiếm không dính một giọt máu vào trong vò. Thủ hạ của Kim Điêu Minh giúp nhau băng bó, chữa trị các vết thương cho đồng đội, kiểm điểm thương vong, chấn chỉnh đội ngũ trong trật tự, rất quy củ, rất bình tĩnh. Bỗng hai bóng người lướt tới bên Sở Vân, vội vàng nói: Minh chủ. Chúng đệ tử hai kẻ này tội đáng chết, đã sổ xuất chức trách, xin minh chủ trừng phạt. Sở vân nhìn thấy hai hộ vệ Thịnh Dương và Lý Khải quần áo rách nát, thân hình bề bết máu, mặt mày xám nguép. Biết là họ đã bị thọ thường, lắc đầu ôn tồn nói. Không, hai người rất là khá, không lơ là chức trách đâu. sau thương thế có trầm trọng không? Sát quân tử Thịnh Dương cầm xuôi hắc trùy, cung kính nói. Bẩm. Không nặng lắm, đối thủ của chúng đệ tử võ công cao cường, cơ hồ chúng đệ tử không đối phó nổi. Nhưng may cho chúng đệ tử, trong lúc đang liều mình kháng cự, thì được lãnh hoàn chủ và tất hoàn chủ kịp đến để mà giết chết hai tên đó. Xích thủ cầm long tiêu lan nằm dưới đất, nghe thấy thế thì mặt mày tái xám đi, thầm nghĩ. Thế là hết, cơ nghiệp gây dựng bấy lâu này chỉ trong một trận đã hoàn toàn tan nát cả rồi. Kiều âm tàu Đỗ Hán Nguyên, song trường Khai Sơn Triệu Huy, thiết bút đoàn mệnh Hồ Dài, đa thủ nhân Thái, Hàn Đoan, tất cả đều đã chết rồi. Trời ơi, từ nay về sau, cái tên thành Gia Bảo đã hoàn toàn bị xóa. Xích thù cầm long tiêu lan này cũng không còn cùng khôi kỳ đội lập thế chân vạc tam đỉnh nữa rồi. Hắn nghĩ như thế rồi gục mặt vào lòng đất, nước mắt cứ trào ra. Sở vân nhìn về bên trái, thấy tử thi mắt còn mở trừng trừng của địch thù cao gầy như là que cùi của khoái đau tam làng Lý Khải, lắc đầu lầm bầm nói. Ngay cả thiết bút đoạn mạnh hồ dài, một nhân vật lừng lấy võ lầm cũng không thoát khỏi. Ngay lúc ấy cáp sát toàn thân loang lổ vết máu, lưỡi truy thù đã rút khỏi bả vai, bước tới các giọng cứng còi mờ chân tình hỏi. Chủ nhân, người không sao cả chứ? Sở vân bước lại, quan tâm hỏi với giọng trầm trầm: Cáp sát, ngươi còn chịu được chứ? Cáp sát vừa cười mà thân hình vừa lào đảo nói. Ồ, ớt đương nhiên rồi. Môn mình thuộc hạ, hào gục bảy tám đối thủ. Tuy là cũng bị trúng mấy vết thương, nhưng mà không sao đâu. Không trúng vào nơi hiểm yếu mà. Ờ, chủ nhân, thuộc hạ cứ lòi chủ nhân bị thương thế. Sở vân cảm động nhắm mắt, cố nuốt xúc động, cất giọng ấm áp nói. Cáp sát, bây giờ không nói chuyện nữa, hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi, có người sẽ băng bó vết thương cho ngươi ngay lập tức. Cáp sát vừa ngồi xuống, thì Phó Minh Chủ tử tâm điều Kiều Hạo, lang tiêu đường chủ cuồng ngưng bành mã, thiên Long lãnh cường, đại mạc đồ thủ khổ tị, kim khách phát tất lực, vội vàng bước tới. Kiều Hạo hạ thấp giọng nói, Thưa Minh Chủ! Lão Phu vừa mới thân hành kiểm tra tình hình thương vong của thuộc hạ bổn mình. Có bốn năm người chết, sáu người bị thương. Ở ngoài bị thương nặng, có bắt đại phủ, cổ viên, ti mã vệ. Còn hai hộ vệ, thịnh Dương Lý Khải thì bị ở thương nhẹ. Thế còn tình hình phía địch thủ như thế nào? Sở vân khẽ hỏi. Bẩm, đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Ờ có thể. Có thể có một vài kẻ đã chạy thoát được. Cô ngưng bành mã nói thêm vào. Đương nhiên rồi, trận chiến nào mà chẳng như vậy. Bọn mình lần đầu xuất trận mà đạt được kết quả như vậy. Tại hạ rất là vui mừng. Nhưng mà trên những chặng đường sau này, nhất định khó khăn sẽ còn nhiều hơn. Mọi người yên lặng lắng nghe, gật đầu biểu hiện quyết tâm. Rồi ai nấy tập trung lò hậu sự cho những đồng bọn từ tâm điều kiều hạo nhìn xích thủ cầm long tiêu lằn được hai tên đệ tử bằng bó xong, hỏi sở vân minh chủ tên thương binh này của địch có lưu lại không sở vân hiểu ý chưa có ý kiến thì khổ tị đã khoan mình nói minh chủ theo ý ở cá nhân cô bổn tòa nhưng mà sở vân đã mỉm cười nói tại hạ biết rất là rõ nhưng khi kẻ địch không còn khả năng tự vệ nữa Trên mọi phương diện, đầu có thể nói như vậy. Khổ Ty cúi đầu lặng lẽ lùi ra. Sở Vân định nói tiếp thì bỗng nghe từ phía đường lớn có tiếng vó ngựa phi dồn dập đang tiến nhanh về phía họ. Lập tức lực lượng của Kim Điều Minh vội triển khai đội hình, chiếm giữ những vị trí thuận lợi, im lặng chờ đoán. Sở Vân nói giọng bình thản, có khoảng 4 kỵ sĩ đang tiến đến, chắc là bọn chúng là những kẻ bảo tiêu đấy. Lời chàng vừa dứt thì từ trong đám bụi mờ mịt nọ có bốn thiết kỷ xuất hiện lao tới như bay. Bọn họ đều mặc áo bảo xanh, lưng mang túi. Tuy có vẻ họ là những thương nhân nhưng ai nấy đầu biểu hiện phong thái có những hào hán giang hồ. Phó Minh Chủ Kiều Hạo vội hỏi. Minh Chủ, có nên là chặn giữ họ lại không? Ờ cũng được, chúng ta cùng họ nói vài câu chuyện. Sở Vân cười đáp. Thế là theo hiệu lệnh của Kiều Hạo, Thiên Long Lãnh Cương bước ra ngăn đường của những kỵ sĩ ấy, khiến họ đầu biến sắc mặt. Một đệ tử Kim Điều Minh tay cầm vũ khí to, cất tiếng nói rõng rạc. Tứ vị bằng hữu xin mời tạm xuống ngựa một lúc. Người đứng đầu nhóm kỵ sĩ nọ đưa mắt thấy xung quanh đều là những người áo đen. Lão vẫn ngồi vững trên yên, hai tay đưa ra hành lễ nói. Chúng tại hạ là người của thầm cảnh kích dương đại nghĩa phiêu cục gọi là đồng cốc tứ thường. Tại hạ là tổng tiêu đầu, lần này cùng ba tiểu đệ bảo tiêu đến dự cảnh bảo phòng. Không biết quý vị ở đâu, xin cho biết để mà đến rừng lễ vật. Thiên Long lãnh cương nheo mắt nhìn lắc đầu, chậm rãi nói: "Tôn giá quả là nhanh mồm nhanh miệng đấy. Lão phu rất là thích cái tính ấy. Tôn giá quá khen. tại hạ đầu dám nhận. Huynh đệ tại hạ cùng mình Cô Hù, xin tôn giá đại đương gia cho biết quý rảnh. Thiên Long lãnh cường nghiêng người nhường đường, lắc đầu nói <cười> Xin các vị chớ hiểu lầm, Lão phù tuân lệnh minh chủ, mời các vị xuống ngựa nói chuyện, ngay bây giờ vậy. Bốn người ấy đưa mắt nhìn nhau rồi xuống ngựa, đề cao cảnh giác, chuẩn bị ứng phó rồi đi theo lãnh cường, đi tới trước mặt sở vân và thuộc hạ. Sở vân nhìn họ rồi nói Tài hạ đang chấp trường kim điều mình. Đồng cốc tứ thương đưa hai tay lên hành lễ mà lo ngày ngáy trong lòng. Sở vân nói. Các vị làm việc chân chính, đổ mồ hôi và máu để mà miêu sinh. Tài hạ thật sự là khâm phục. Đồng cốc tứ thương nhìn thấy vị mình chủ còn quá trẻ mà hào khí phong thái hơn người, đầy vẻ chinh phục, thì tự nhiên cũng cảm thấy kính nể. Sở vân lại hỏi. Sích Thổ Cầm Long Tiêu Lan, các vị có biết người đó không?" Nghe câu hỏi ấy, cả bốn người đều biến sắc mặt, người đứng đầu nói: "Sích thủ Cầm Long Tiêu Lan là kẻ đầu ác số 1 trong làng Hắc đạo, lực lượng đông đảo hùng hãn, cao thủ nhiều không kể xiết." Không hiểu tôn giá đột nhiên hỏi đến là có ý gì? Tiêu Lan không biết tự lượng sức mình, điều động toàn bộ lực lượng môn hạ đủ các loại cao thủ Phục tại Mương nhiều Giác là mục đích để cướp vật mà các vị bảo tiêu đấy. Nhìn thấy bốn người kia tỏ vẻ hoảng hốt lo sợ quá đáng. Sở Vân nói tiếp. Nhưng mà trước lúc các vị đến đây thì tại hạ đã đưa thuộc hạ đến. Xích thủ cầm lòng tiêu làn tưởng rằng là bọn thuộc hạ cũng nhằm cướp bảo tiêu của các vị. Nghe thấy vậy, Tô Tắc hoảng hốt hỏi. Vậy chẳng hay, ý của tôn giá cũng vậy ư? À, không có ý gì đâu. Tôn giá cứ bình tĩnh nghe đã nào. Lũ thuộc hạ của sích thủ cầm long không chịu để cho tài hạ giải thích rõ ràng. liền dùng vũ lực để mà giải quyết. Như vậy là bọn họ và tôn giá cùng các vị đẩy đã có động thủ ư? Đúng vậy, các vị có thể ngay bây giờ nhìn thấy kết quả. Nói rồi sở vân đưa mắt nhìn sích thủ cầm long tiêu lan đang nằm ở dưới đất rồi đưa tay chỉ những tử thi đang nằm chặt kín cả một vùng. nhìn thấy cảnh ấy, Đông Cốc tứ thương càng thêm hốt hoảng kinh sợ. Sở Vân nhẹ nhàng hỏi: bốn vị, tại hạ có thể biết các vị mang món hàng gì không? nghe hỏi vậy, cả bốn người nọ hoảng hốt nhìn Sở Vân, nhảy lùi về sau, tay chuẩn bị rút vũ khí, chân đào bộ tìm thế đứng. Thiên Long lãnh cường hừ một tiếng. Nói giọng lạnh lùng như là băng giá. Các vị bảng hữu đừng nên tỏ thái độ như thế trước mặt mình chủ của bổn mình. Làm vậy, chẳng có gì ngọn ngào đâu. Đại mạc đồ thù khổ tỵ gần giọng nói. Các vị, hãy bỏ tay ra đi. Nếu không, hãy trông gương bọn người nằm kia. Sau một lúc lưỡng lự, Tô Tắc gia hiệu cho các nghĩa đệ bỏ tay ra khỏi cán những vũ khí tùy thân. Sở vân thở dài một tiếng hỏi. Các vị, câu hỏi của Tài Hạ, các vị có phúc đáp hay không? Sau khi đưa mắt nhìn những người mặt lạnh lùng bao quanh, Tô Tắc thu hết cả can đàm, nói với giọng đầu đớn. Chuyến hàng này, huynh đệ Tài Hạ chuyển bà chuỗi lòng nhãn trân châu trăm năm. Sở vân ngừa mặt nhìn trời, lạnh lùng nói, Ờ, được rồi, lần sau hành sự, các vị phải biết khéo léo giữ bí mật, nếu không chẳng có cơ hội tốt như thế này nữa đâu. Nghe Sở Vân nói đến đấy, cả bốn người Bảo Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Sở Vân lấy trong bọc ra một vật to bằng quả trứng gà, sáng lấp lánh, đưa ra trước mặt của bốn người kia, khiến cho bọn họ khi mà nhìn thấy hạt minh châu ấy thì lập tức há hốc mồm, trợn trừng đôi mắt. Bọn họ kinh ngạc vì giá trị vô cùng lớn của viên minh châu ấy. Viên minh châu mà cả đời Bảo Tiêu họ chưa từng một lần được nhìn thấy. Sở Vân tung tung hạt minh châu trong tay, Trầm giọng nói, hạt minh châu này có thể so với những thứ mà các vị mang theo không? Thấy thái độ của bốn người kia kinh hãi sững sờ trước giá trị liên thành của bó vật trong tay mình, sở vân lại cười nói tiếp. Ờ, các vị thấy rồi đấy, chia tay nhá. Trên dòng hồ đạo tạc tuy nhiều, nhưng tại hạ và đồng bọn của mình không bao giờ làm những điều ấy đâu. Nói rồi sở vân tu người lên ngựa nói, để tiêu làn lại đấy. Để hắn từ mò về ổ, chúng ta lên đường thôi. Mặt trời đã ngả về chiều. Một đoàn kỳ sĩ áo đen dần dần mờ bóng trong lớp bụi mù, mỗi lúc một rời xa nơi ấy. Để lại đồng cốc tứ thương đứng kinh hãi mỏi mắt nhìn theo. Thị trấn ấy không lớn, nhưng đẹp với cái tên Đại Tân. Dọc bờ tường thành bên phải, có một khách sạn làm ăn ở đấy cũng khá lâu rồi. Sơn cửa vội quét tường, đã bóc từng màng ngay cả chiếc đèn cầy cũng không đủ chiếu ánh sáng lên hai chữ ngũ phước trên cao. Nhưng ở trong khách sạn thì cảnh làm ăn tấp nập nhộn nhịp khác thường. Bọn tiểu nhị đi lại như chạy, tiếng kêu lời đáp vang lên không ngớt. kẻ ăn người làm chen nhau chặt cứng. Cái khách sạn nhỏ bé này bỗng trưa này có mấy kỳ sĩ áo đen đến mướn hết cả phòng ốc, khiến cho trường cầy hoan hỉ vô cùng. Sau hơn năm ngày liên tục rong ruổi trên đường. Đến nay, họ đã bố trí sắp xếp ổn thỏa trong khách sạn Ngũ Phước ở Trấn Đại Tân, dự kiến lưu lại nghỉ ngơi đôi ba ngày. Tử Tâm Điêu lúc ấy đang chỉ huy mấy đệ tử, lo tắm rửa kỳ cọ cho mấy mười tuấn mã ồ trùy. Còn Sở Vân thì đang đứng thững bước ra có hai hồ vệ đi kèm. Vừa nhìn thấy, Sở Vân bước về phía dãy chuồng ngựa, thấy Tử Tâm Điêu kiều hạo vội bước tới đoán, thì nói Phó Minh Chủ làng tiều đường chủ đang thay băng cho mấy người bị thương ở gian buồng nào vậy? ở gian phòng thứ hai từ đây đến đó là gian buồng lớn duy nhất để chống. Sở Vân vui vẻ cười nói. Vợ láo tiền bối luôn ở bên chúng ta. Y thuật của ông ta có thể nói đã mở ra những con đường độc đáo nhất, những phương pháp điều chế dược liệu không những đã cho chúng ta phương thức vô cùng hiệu lực mà lại rút ngắn thời gian để điều trị vết thương nên là những thuộc hạ của bổn mình bị thương đã khỏi rất là nhanh đến mức không thể nào ngờ nổi. Cựu hạo nói lớn, đúng vậy. Nhưng sau khi Minh chủ kết thừa kỹ thuật của lão Minh chủ thì đã phát huy tác dụng rất là rõ nét. Minh chủ thị uy ngày đó cũng không còn xa nữa. Lão Minh chủ chắc là đã ngậm cười nơi chín suối. Sở Vân thấp giọng nói, phó Minh chủ. Người đề cao tai hạ quá lắm. Tài năng của võ lão tiền bối năm xưa. Tai hạ đâu dám bỉ. Bỗng kiều hạo nhìn thấy vị trường quầy to béo bước đến. Từ xa miệng đã nở nụ cười nói. Nhị vị ở đường ra. Bữa trưa đã dọn xong rồi. Các vị ăn ngay hay là còn đợi? Sở vân cười nói. À, ăn ngay bây giờ. Cảm ơn vị trưởng quầy nhá. Không dám. Ờ không dám. Ờ, quý vị đường già đã chăm lò tiểu điểm tiểu nhân chỉ sợ hầu đãi không chủ đáo, làm cho các vị không hài lòng, chứ đâu dám nói đến mệt nhọc nữa đây. Thế rồi sở vân và những trợ thù của mình bước theo trưởng quầy, nhưng mà mới được vài bước thì chàng ta đã hạ thấp giọng nói. Phó Minh Chủ, những huynh đệ khác đang ở những gia nào, có vui vẻ hay không? Ờ, thuộc hạ đã dặn trưởng quầy, căn cứ vào chức phận mà đưa đến các vuông vì chúng ta đông người, khiến kẻ khác sinh nghỉ, bị giang hồ động đạo chú ý, hoặc là do thám kế hoạch hành động của bồn mình. Mọi người theo trường quầy vào một gian phòng ăn khá là tươm tất sạch sẽ. cựu phó minh chủ đi ra ngoài, gọi hai vị hoàn chủ đường chủ đến cùng ngồi chung. Đợi cho hai hộ vẹ rót đầy rượu vào các lì, sở vân nâng cốc cười nói. Chúng ta cùng nhau cạn ly này, chúc cho Kim Điều Minh thịnh vượng. Mọi người cùng đồng thanh chúc mừng lên một tiếng rồi cạn lì. Sở Vân lại nói, Thịnh Lý, hai người hãy ra ngoài cảnh giới đi. Hai hộ vệ dạ một tiếng, rồi vội thi hành ngay. Sở Vân mời mọi người ăn uống, nhưng ai nấy đều hiểu. Sở Vân sẽ có những ý kiến quan trọng sắp nói. Qua một lúc, Sở Vân uống cạn một ly rượu, rồi nói, Bách Giác bảo, chỉ còn cách đây ngoài 200 dặm ở dưới dãy ngựa Hà Sơn. Dòng Sở Vân tuy là vẫn ôn tồn, nhưng trong ánh mắt của chàng không giấu nổi sự căm phẫn đau khổ. Đối với Sở Vân, Bách Giác Bảo vẫn như là một cơn ác mộng. Mỗi nhân vật ở đó là một kẻ thù đã hủy diện một phần đời chàng. Và mỗi nhân vật của Kim Điều Minh ở đây đều hiểu nơi đó đối với Sở Vân là một địa điểm mà chàng thù hận, không sao có thể rửa sạch nổi. Họ nhìn Sở Vân với đôi mắt cảm thông nồng nhiệt, và ai nấy đều biểu hiện một quyết tâm vô hạn. Một ý thức trách nhiệm lớn lao. Sở vân cảm động thở dài một hơi rồi nói. Trong các thế lực hắc đạo trong vùng Lưỡng Hà, thì khôi kỳ đội, Buôn lòng hội, này đổi là mãnh lòng hội cho đúng nghĩa với sự cuồng điên đấu ác của chúng. Và Thạch Gia Bảo của Tiêu Lan là ba thế lực lớn mạnh và hung bạo nhất. Những nhân vật bạch đạo, chính đạo, tuy là có rất nhiều nhân vật kiệt xuất, nhưng những lực lượng hắc bạch đạo Tuy là hùng bá một nơi, mà đầu khiếp sợ Bách Giác Bảo, coi đó là một nơi hang hùm ổ rắn. Nếu so với Thạch Gia Bảo, thì Bách Giác Bảo càng có nhiều cao thủ, cơ sở mai phục hiểm nguy. Mọi nơi đều cực kỳ hiểm ác, thuộc hạ lại càng nhiều. Còn bảo chủ nhất tiếu đoạt hồn hoàng cực, võ công càng cao thâm vô lượng, thanh danh uy vũ, người người khiếp sợ. Do đó, nếu nói cả về thiên thời địa lợi nhân hòa, thì bọn họ đều ở thế thượng phòng. Đại mạc đồ thù khổ tị đứng lên, giọng nói đầy khí thế. <cười> Bách giác bảo là một thế lực hắc đạo, hùng bá giang hồ, tung hoành khắp trốn, hoành hành thiên hạ. ở đối với mình chủ, lại có mối thù khắc cốt ghi sường. Do đó, theo ý của bồn tòa, dù cho chúng ở trong hang ổ, thành đồng vách sắt, mà cùng địa phủ, thì cũng quyết xông vào, tiêu diệt hết, không chừa lấy một móng. Rồi phóng hỏa, đốt sạch cơ người của chúng. Lăng tiêu đường chủ cuồng ưng banh mã đứng lên, đưa mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói. Danh tiếng của Bách Giác Bảo, bồn tòa đã nghe từ lâu. Ở lúc bấy giờ, bảo chủ là cha của Hoàng Cực, có tên là Nhất Kiếm Diệu Thiền, Hoàng An. Minh chủ vừa nói rất là trí lý. Ngay từ khi Hoàng An còn sống, danh tiếng của Bách Giác Bảo đã chuyển vàng thiên hạ, độc bá một phương gây dựng cơ người từ thâm căn cố đế. Chúng ta từ xa đến tấn công, cần phải có một kế hoạch thật là chủ đáo mới được. Thấy mọi người im lặng suy nghĩ, Thiên Long Lãnh Cường đứng lên nói, Ý kiến của Bảnh Đường Chủ tuy là cũng đúng, nhưng ở Bồn Tòa lại cho rằng, nếu toàn bộ lực lượng hùng mạnh của chúng ta cùng tấn công một lúc, thì họ sẽ không kịp đối phó trở tay. Ở cũng có lý, Nhưng mà bảnh mã ta thấy rằng, lần tấn công Bách Giác Bảo, mục đích của chúng ta là để báo thủ, giải quyết oán hận, chứ không phải đến để đánh một trận tập kích. Bách Giác Bảo thành danh đâu phải là dễ dàng, cũng có những đạo lý cơ bản của bọn họ chứ. Lãnh Hoàn Chủ thấy thế nào? Khổ Tị lại đứng lên kích động nói, con người có chết thì cũng chỉ có một lần, ta quyết đem cái xác này. Để liều mình tiêu diệt hết bọn chúng Không tha cho một mống Lãnh cường cũng lớn tiếng nói Đúng Bồn tòa đồng ý tán đồng với ý kiến Của khổ hoàn chủ Sau khi vào bảo cho phép chúng thuộc hạ Được thỏa thích một bữa Khí thế của hai người Cũng làm cho cả phòng sôi động theo Chào hoàn chủ Kim phát khách tất lực Cũng bừng bừng khí thế cầm phẫn nói ở bổn tòa cũng đồng ý Chỉ có lấy máu để trả nợ máu mà thôi không những thế mà còn phải trả cả vốn lẫn lời. Tử Tâm niêu đưa mắt nhìn mọi người rồi hạ giọng nói: xin các vị hãy bớt nóng nảy đã, hãy giữ bình tĩnh, tất cả nghe theo chỉ thị của Minh Chủ mà thi hành. Sở Vân sau một lúc đã bình tĩnh suy nghĩ lại, trầm rãi nói: các vị đã cư xử với tai hại như vậy, tại hạ không biết lấy gì để mà nói lên sự cảm kích của bản thân. Nhưng mà sự việc này không chỉ trong phút chốc là xong. Nên là cứ thảo luận đã, cho đến lúc thay lời chín mùi để tránh vội vàng lỗ mãng sẽ gặp tổn thương đáng tiếc. Chúng ta từ xa đến đây lại mang theo danh tiếng của Kim Điều Mình từ đời trước chuyển lại. Nhiệm vụ của chúng ta qua thật không phải là dễ dàng đâu. Sở vân nói xong nhìn lăng tiêu đường chủ bành mã gật đầu khe khẽ. Chàng đã nghe từ tâm điều Kiều hạo cho biết. Ngay từ lúc còn trai trẻ, ông ta đã được đích thân vô ý Kim Điều võ huyện nàn, tặng thường. Vì làm gì, Bình Mã cũng chẳng những không sợ chết, dũng mãnh vô cùng, mà còn thật sự là chủ đáo. Ngày này sau khi vô ý Kim Điều biệt tích, cộng với gánh nặng tuổi tác, ông ta trở nên trầm lặng, ít khi góp chuyện. Nhưng trước yêu cầu của nhiệm vụ mà toàn mình phải thực hiện, ông ta đã tôn chỉ một mục đích. Phải có một sự phối hợp thật là khéo léo, thật là hợp lý để tránh thương vong tối đa mà đạt được thắng lợi lớn nhất, thu hoạch nhiều nhất. Cái gật đầu của sở vân biểu thị sự động viên an ủi, vị nguyên lão của bồn mình, đồng thời khuyến khích sự đóng góp quý báu của ông ta. Thế rồi không khí từ từ lắng dịu lại, mọi người bình tĩnh tham gia đóng góp những ý kiến tinh tế nhất, chu đáo nhất, tỉ mỉ nhất. Để xây dựng kế hoạch hành động, quyết định đột kích bách gia bảo tới từng bước, từng chi tiết. Cuối cùng Sở Vân đưa mắt nhìn toàn thể những trợ thủ thân tín nói. Chúng ta làm theo những quyết định này. Hôm nay, các vị hãy nghỉ ngơi thật là thoải mái. Sáng ngày mai bắt đầu hành động. Tất cả cần phải phối hợp hết sức là chặt chẽ, không được phép làm sai kế hoạch. Bằng không, chỉ vì một chi tiết không đồng bộ sẽ làm ảnh hưởng đến toàn thể chiến dịch. Các vị còn có cao kiến gì khác nữa hay không? Sở Vân đưa mắt nhìn vào từng người và từng ánh mắt của họ chẳng biết mọi việc đã được quyết định. Sở Vân nung ly uống cạn rồi cùng mọi người vui vẻ ăn uống, ai nấy đều tươi vui phấn khởi. Ngày hôm sau khi mà mặt trời chưa mọc, màn đêm còn bao phủ, mấy 10 kỵ sĩ áo đen đã rời khỏi ngũ phước khách sạn, rời khỏi trấn Đại Tân một đoạn. Mọi người thúc ngựa phi nhanh về phía trước, khí thế bừng bừng. Phó minh chủ Kiều Hạo phóng ngựa tiến sát đến Sở Vân. Cất tiếng cười lớn nói à, Mình chủ dưới buổi mai tình khiết và ấm áp này Tinh thần và ý chí Cũng như là sự chín chắn của mình chủ Đã được thể hiện rõ Trong hành động của từng người Sở vân cười vui vẻ Không dám Lần gia quân này Chúng ta nhất định phải lưỡng đáo công thành Lần này à, gia quân Chúng ta đã huy động nhất Toàn bộ lực lượng hùng mạnh nhất Chỉ có cổ viêm tư mã vệ Và 5 đệ tử bị trọng thương là ở lại mà thôi. Ở Phó Minh Chủ, theo Tài Hạ nhận thấy, những cao thủ thuộc Tam Hoàn nhất đường của chúng ta, Kiếm Linh Tử Cung Ninh, võ công là cao cường nhất. Minh Chủ quả thật là tinh tường. Ở đúng vậy, Kiếm Linh Tử Cung Ninh võ thuật vào loại nhân vật hàng đầu của bồn mình. Ông ta và Khổ Hoàn Chủ, hai người tính tỉnh giống nhau, là cánh tay số 1 của Khổ Hoàn Chủ. Cho nên lần này, Vũ Hàn chỉ có một mình, mình ông ta, nhưng về mặt tính cách ông ta sắp xếp vào loại đắc lực nhất, hữu dụng nhất của bọn mình. Đi chừng hơn 3 giờ thời gian, đoàn kỳ sĩ đi theo một con đường đất nhỏ gồ ghề, mịt mù gió bụi. Mỗi người đều kéo một tấm khăn đen lên để mà che kín mũi miệng, thúc ngựa phi đi như gió. Sau bữa cơm trưa, họ lại lập tức lên đường. Mặt trời hướng theo vó ngựa, ngả dần về phía tây. Mục tiêu của họ cũng dần dần đến sát và bản thân của họ cũng đề cao cảnh giác. Cuối cùng Sở Vân đưa cánh tay phải lên ra lệnh dừng bước. Gần như cùng một lúc cao đoàn kỵ mã lập tức ghim ngựa đứng xứng lại tiếng ngựa hí vàng lừng. Sở Vân đưa cầm mắt đâm đâm nhìn về phía dọng núi xa xa ánh mắt lộ vẻ xúc động, khẽ nói dưới núi phía trước kia chính là Nại Hà Sơn Chu Hạo trầm rãi nghiêm trang nói: "Mình chủ, Giờ phút đợi đòi nợ máu đã đến, chúng ta chuẩn bị tắm máu bách giác bào." Sở Vân lạnh lùng gật đầu ra lệnh: "Tất cả xuống ngựa nghỉ ngơi một lúc." Nói rồi chàng phi thần xuống ngựa, toàn thể mọi người cũng làm theo và giải ra ngồi xuống bên đường. Lăng Tiêu Đường chủ cuồng ưng bánh mã Giảo bước đến trước mặt Sở Vân hạ giọng nói: ờ, "Mình chủ." Theo đúng kế hoạch đã định, sau một tuần trả, Minh Chùa xuất lĩnh hai đại hộ vệ, khổ hoàn chủ và Cung Ninh tiến vào Bách Giác Bảo trước. Sở vân ngửa mặt nhìn trời nói, đúng vậy, các người cứ ở ngoài đợi tin tức của ta, tín hiệu của bọn mình sẽ chỉ rõ phương hướng mà Tài Hạ đã đi đến. Bạch Mã trầm ngâm một lúc rồi nói, Minh chủ Bách Giác Bảo là nơi đã làm cho Minh chủ đau lòng khôn xiết Nhưng mà xin Minh Chủ hãy cố kiểm chế, đừng quá bị thương. Lão Phu tuy sớm đã điểm tính, nhưng vì mối thù của Minh Chủ mà Lão Phu sẵn sàng hy sinh cái mạng dạ này để làm cho Minh Chủ sớm được thanh thản nỗi lòng. Sở Vân xúc động nắm chặt lấy đôi bàn tay của Lão Đường Chủ hồi lâu, không nói nên lời. Sở Vân nhìn về phía Bách Giác Bảo nơi đã giết cha chàng, làm bị thương bản thân chàng, cướp vợ chàng làm tan nát gia đình chàng. Việc mà vợ chàng thay lòng đổi dạ, là một vết nhơ, chàng phải lấy máu của mụ ta để rửa tội cổ mụ, thì cũng không dỡ nổi sạch nỗi đau ở trong lòng chàng. Chỉ có những chiến hữu kim điều mình, mỗi người cùng chung một niềm kích động và cùng chung một ý nghĩa, vì giảm bớt nỗi đau trong lòng của Minh chủ mà họ sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời của mình. Chỉ có điều đó mới làm sở vân nguôi ngoài nỗi đau. Lúc bấy giờ, cát sát thân hình to lớn, bước tới thật là dài, tiến về phía sở vân. Những luồng ánh sáng lóe lên từ bộ giáp trên người của cáp sát, chiếu ngời ngời dưới ánh sáng nắng chiều. cát sát cúi thấp người xuống nói, Chủ nhân, vì sao chủ nhân tiến vào phá bảo, mờ không đeo thuộc hạ? Hôm nay thuộc hạ đã chuẩn bị rất là chu đáo, ngay cả thanh xà đao lần trước chủ nhân cho thuộc hạ. Thuộc hạ cũng mảng theo, ờ, chủ nhân biết đấy. Trước này tại hạ có dùng binh khí bao giờ đâu. Sở vân cười nói. Cáp sát. Ta vào trước mục đích là để làm nội ứng. khinh công của người chưa đạt được. Làm sao ta gọi người đi. Vì thế ta đã nói với người. Tạm thời trở lệnh của phó minh chủ. Cuộc chiến thật sự còn nằm ở phía sau. Người rõ chưa? Phó minh chủ kiều hạo cũng cất tiếng cười nói. Ồ, oh, đúng thế đấy. Cáp sát. Cuộc đại chiến phải chờ đợi một lúc nữa kìa. Chớ nóng vội. Nhất định có khối trò chơi để mở người vui đùa đấy. Cua ngưng bành mã nhìn sắc trời. Rồi quay lại sở vân nói. Mình chủ. Đã đến lúc rồi. Sở vân mặt bỗng đành lại. Đứng nghiêm trang nói. Tất cả chiến mã đều dấu kỹ nơi đây. Chúng ta đang cách bách giác bảo trừng 15 dặm. Bây giờ ngoài hai đệ tử lo bảo vệ chiến mã. Tất cả những người còn lại. Đầu thể hiện rõ biểu tượng Kim Điều Minh Thái Dương. Lập tức mấy mươi tấm lụa theo hình mặt trời vàng rực đã hiện lên trên ngực áo của mỗi người. Sở Vân nhìn hết thầy biểu tượng của bọn mình rực rỡ dưới ánh nắng chiều thì vô cùng xúc động, trầm giọng nói. Lên đường! Vừa dứt lời thì thân hình của Sở Vân như là một cánh chim khổng lồ bay lên không. Mấy mươi bóng người áo đen khác cũng lần lượt vọt theo. Dưới bóng nắng chiều... Đoàn người như là một sợi chỉ đen xuyên suốt về phía Nại Hà Sơn. Trừng hơn một khắc sau, Nại Hà Sơn đã hiện rõ dưới mắt của mọi người. Vách núi hiểm trở trơn bóng. Dưới vách núi là một dãy nhà đèn đen. Phía ngoài có rào chắn kiên cố, đủ khả năng để mà phóng hỏa. Cánh cửa cao gần hai trường của ngôi nhà lớn mở rộng. Tám đại hán thân hình to lớn gần quốc chia ra đứng hai bên đăng đăng sát khí. Dưới bóng dầm của bức tường, thấp thoáng những bóng người qua lại, lấp lánh ánh vũ khí. Chứng tỏ đơn vị phòng vệ ở phía trong cũng đang hoạt động rất là nghiêm túc. Trên một dốc núi cao cao phía bên phải của cửa chính ngôi nhà, cách chừng 50 trường, Sở Vân và mấy người áo đen mai phục, mấy mươi cầm mắt không một chút nghỉ người, lời lòng, quan sát chung quanh. Sở Vân cười khẩy nói, đã đến lúc rồi. Nhóm của chúng ta bắt đầu hành động thôi. Mọi người hãy bảo trọng nhé. Nói rồi sở vân vẫy tay. Lập tức, đại mạc đồ thủ khổ tỵ kiếm linh tử Cung Ninh, sát quân tử Thịnh Dương, khoái đao Tam Lang Lý Khải, lao vọt theo sở vân. Đợi cho năm bóng người ấy khuất hẳn ở dốc núi. Từ tâm điều kiều hạo quay đầu lại nói. Bây giờ, chúng ta tiến hành theo đúng kế hoạch đã vạch ra từ trước. Ở Cáp Sát, người hãy thông lĩnh 10 đệ tử. Theo lão phu sang phía bên trái, để mà trở lệnh. Cát sát dạo một tiếng, dẫn 10 đệ tử kiềm điều mình lao theo kiều hạo, sang chiếm lĩnh vị trí phía trái bào. Ai nấy đầu linh hoạt khéo léo vô cùng. Đường chủ lăng tiêu đường, cuồng ưng bành mã, hai mắt sáng rực, khẽ gật đầu. Lập tức thiện long lãnh cường, dẫn hai thuộc hạ, song đà hắc bạch, lao sang phía bên vải của bách giác bảo. Kim phát khách tất lực hất mái tóc dài ra phía sau nói. Ờ, bành đường chủ, bồn tòa thấy đêm nay bồn mình trên dưới đổ ra tay, ai nấy đều đắc lực, chắc là sẽ gây nên nhiều cảnh vui lắm đấy nhỉ? À, à, đúng vậy, hơn 20 năm nay, các vị đứng đầu bồn giáo chưa hề đông thủ trong cuộc chiến đấu nào. Ngay cả hòa lòng đạn của bổn mình đặc chế cũng chưa bao giờ lộ diện. Đêm nay, không chỉ các vị đầu lĩnh đều lầm trận, Mà mỗi vị còn được phát hơn 4 quả hỏa lòng nữa đấy chứ Cái bách giác bảo này Chắc là sẽ thành bách giác khúc thôi Tùy tòa lớn kiên cố đấy Nhưng rồi có lẽ sẽ trở thành hỏa ngục khổ hải mà thôi Bành mã không nói chuyện với tất lực nữa Mà quay lại phía mấy mười con người Còn đang đợi lệnh ở đó Vui vẻ nói Muốn thắng được Trước hết phải biết kiên trì nhẫn nại chịu đựng Điều này mỗi người trong kim điều mình chúng ta đều quá rõ Tất hoàn chủ, chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Theo lệnh của minh chủ, chịu trách nhiệm tấn công cửa thành là nhiệm vụ của hai chúng ta đấy. Tất lực vỗ vỗ binh khí phía sau lưng, cười nói. À, đường chủ yên tâm, bốn tòa hiểu rồi. Kể cả hai vị trong bát đại phú cũng vậy. Không chỉ cần thanh sư đầu đào này cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trong lúc từ tâm điêu và của ngưng bố trí đội hình, Thì Sở Vân đã cùng mọi người áp sát phía mé sau của bảo, trừng 10 trường. Trước mặt bọn họ là một bức tường cao dày kiên cố. Phía ngoài có hai đại hán to lớn cao khỏe đi lại không ngừng. Sở Vân đưa mắt nhìn ra xung quanh một lượt, xác định ngoài hai người ấy không còn ai khác phòng vệ nơi đó, thì nhìn khổ tị gật đầu. Khổ tị liền nhòm người lên, như là một cánh chim bay tới. Đúng lúc vào hai đại hán kia còn chưa kịp nhận ra thân hình của ông, thì thiết trưởng đã vùng lên như là hai gọng kìm thắt bóp chặt vào cổ họng của hai người ấy. Sở Vân và ba người kia lập tức bắn người tới, cũng là lúc Hồ Tị buông tay ra, hai đại hán ấy đã chết từ bao giờ. Ngay lúc ấy, Thịnh Dương bỏ cái túi to đeo ở sau lưng xuống, cùng với Lý Khải lấy ra một bộ khoan sắt, bắt đầu khoan vào bức tường cao dày ấy. Đại Mạc Đố Thủ và Kiếm Linh Tử chia nhau đứng cách xa nơi ấy mấy trượng để mà cảnh giới. Còn sở vân thì vẫn ung dung dựa vào tường, suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ trong thoáng chốc, với sự nỗ lực của hai chàng trai trẻ Thịnh Dương và Lý khải, bức tường đã được khoan thủ một lỗ tròn chừng một thước vuông, gạch đá vỡ vụn rơi xuống đầy mặt đất. Thấy thế sở vân bước tới, đưa hai tay luôn vào trong lỗ trống ấy, rồi dùng sức kéo mạnh trở ra. Lập tức gạch đá của bức tường vỡ bung ra một mảnh lớn, nghe rắc một tiếng. Sở vân vội vàng ôm gọn khối đất đá vỡ ấy, nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất. Lúc này bức tường đã bị phá ra một lỗ lớn. Lý Khải vui mừng quay lại, định gọi khổ tị vào cung mình. Thì nhìn thấy từ xa có bốn bóng người lao tới, binh khí sáng ngời trong tay, từ hướng cảnh giới của cung mình. Một tên trong bọn mới đến, châm giọng quát lên một tiếng. Lưỡng Hà Sưng Hùng Cung mình làm sao mới biết ám hiệu mật khẩu của kẻ địch để mà trả lời. Nối khung lên quát hỏi, thì đã nghe một giọng lạnh lùng cắt lên. Hừ, dưng cái cục cất con mẹ nhà mày ấy. Bốn người kia giật mình sững sờ vì câu trả lời mật khẩu kỳ lạ ấy. Thì hai bóng người đồng thời bay tới nhanh như chớp. Bốn người nọ không kịp kêu lên một tiếng, đã ngã lăn ra chết liền. Những tiếng binh khí rơi xuống mặt đất lại vang lên, những tiếng động liền kèng. Khổ tị và cô mình đưa mắt nhìn nhau định quay lại. Thì bóng người đã bay tới, hỏi ngay. Triệu Lão tam đùa chơi cái gì mà ẩm lên vậy? Khổ tị đưa mắt nhìn sở vân, thấy chàng đưa tay ra hiệu giết, thì khổ tị hà rộng, nhẹ nhàng nói, Người lại đây mà xem, ở đây có mấy người chết này. Người ấy bước tới hai bước, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, Này, ơ Triệu Lão tam mẹ kiếp, người muốn chết à? Nói bậy bạ cái gì đây? Sao không lọt điểm danh đi? Chừng nửa giờ nữa, Đồng Du Kinh sẽ đến kiểm tra đấy. Hắn trượt dứt lời, thì một cơn gió ập tới, mồm hắn đã bị bịt chặt lại. Đồng thời sở vân cất giọng đe dọa hỏi: Tuyển bối, ta hỏi người vài câu, muốn sống thì nói thật hết ra đi. Người nọ bị đại mạc đồ thủ khống chế toát hết mồ hôi, mắt trắng ra, hai chân hai tay cua cua lại, bất lực. Sở vân hỏi ngay, hiện nay trong bảo có những ai, Tam Vũ Công Tử có mặt không, ở đâu? Người ấy nghe rõ mà không trả lời, cứ cố sức thở. Sở vân thấy thế thì dẫm chân nói lớn. xử đi. Lập tức khổ tị vận công vào mấy ngón tay. Thân hình người ấy lập tức mềm nhũn ra, đổ ngục xuống đất, chết ngay. Sở vân vẫy tay nói khẽ. Đi. Rồi lập tức bay người qua cái lỗ hồng trên tường ấy. Cả bốn người kia lập tức lào theo. Lọt vào trong bào. Vật đầu tiên đập vào mắt của họ là một hòn non bộ và bên cạnh đó là một hồ sen, hai bên hồ là một vài cây cao. Sở vân nhảy lên đỉnh núi hòn non bộ nhìn chung quanh một lúc rồi nhảy xuống lầm bầm. Quái lạ, ba năm trước làm gì có cảnh này, bố trí thế này. Sở vân lại đưa mắt quan sát so sánh tỷ lệ các vị trí và phát hiện ra nếu như có ai lọt vào trong bào, ẩn mình trong hòn sơn bộ này thì có thể nhìn thấy hết cả. Như vậy, sở vân vội bay vọt ra đi quanh hòn non bộ quan sát tìm tòi và nhìn thấy một người thò đầu từ trong cửa động của hòn non bộ ra thì lập tức tóm gáy. Người ấy lập tức bị sở vân lôi ra và điểm ngay vào nhiễm mà huyệt rồi hỏi gấp. Bằng hữu bố trí thế này đã quá cũ rồi. Ba năm trở lại đây, có tiến bộ nào lớn không? Thấy người ấy tỏ ra kiên cường, sở vân nói. Bằng hữu Nên tỏ ra biết điều đi, ta có mấy câu muốn hỏi thôi. Người kia liền ứ một tiếng, há mồm định kêu to lên, thì khổ tị đã ra tay rồi. Hai ngón tay, một xỉa một móc vút tới, móc ngay con mắt trái của kẻ ấy ra. Còn ngón tay kia xỉa tới, điểm lên huyệt, chặn đứng lời kêu cứu, cứu của hắn. Hắn tử cao to nọ, mặt đầy máu trào ra từ hố mắt sầu hầm, toàn thân run lẩy bẩy, rên ư ư. Sở Vân lạnh lùng hỏi, đây chỉ là thử thách thôi, Bằng Hiểu, thử lại lần nữa nha. Hán tử nọ không chịu nổi đau đớn kinh khủng lần nữa, vội kêu lên, không, không, để tại hạ nói. Sở Vân nói ngay, Hoàng cực lão quỷ có mặt trong bào không? Thấy tên nọ gật đầu, Sở Vân hỏi tiếp, thế còn Tam Vũ công tử có mặt trong bào không? hắn từ nọ lại gật gật đầu, sở vân lại hỏi, bọn họ ở những nơi nào trong bảo, ngoài ra còn có những nhân vật võ lâm nào nữa không? hắn từ nọ lắc đầu không nói, thì lập tức khổ tị đã vùng tay, vành tay của hắn rơi xuống mặt đất, nghe bùm một tiếng nhỏ nhỏ. sở vân đưa mắt ngăn khổ tị ra tay tiếp, rồi hỏi, bằng hữu, đừng nên tìm cái khổ nữa, người có nói không nào? Người nọ lắp bắp nói mà mặt mày tái không còn giọt máu. B bảo chủ, và bà vị thiếu gia, đều chú ở tiểu a phòng ở phía sau bảo. Ngoài ngoài ra, ngoài ra đại mạc đồ thủ buông một tiếng lạnh lùng. Hắn chết rồi." Sở Vân buông cái xác không hồn ra, chậm giọng nói: "Hô hoàn chủ, chúng ta trước hết hãy tìm hiểu tiểu a phòng ở phía sau bảo đi." Theo tay chỉ của Sở Vân, Thịnh Dương sách cái tử thi ấy thả xuống hồ sen, rồi 5 người dựa vào bóng tối, men tường tiến nhanh về phía sau bảo. Bách giác bảo rất là rộng, kiến trúc khá là đặc biệt, đường xáo ngoằn nghèo đan xen lẫn vào nhau. Nếu không thuộc đường, sẽ rất dễ bị lạc. Sở Vân và bốn người kia mới tiến được vào khoảng 10 trường, thì cảm thấy địa thế và địa hình rất là phức tạp. Khổ tị cầu nhau. Chúng ta không thể trần trừ. Thời gian không cho phép, vì vậy chẳng cần đi tìm hàng ổ ấy. Bây giờ cứ đồng thủ, gặp ai giết nấy. Sở vân nói, Thời gian rất là gấp, chúng ta hãy thử tiến vào phía trong lần nữa. Nếu không được, thì bắt đầu hành động. Sở vân vừa dứt lời, đã nhẹ nhàng lướt tới cây cột to. Phía trước hai bên cây cột ấy là những bồn hoa lớn. Bốn người khác nối tiếp theo để mà nấp vào đấy. Bỗng thịnh dương khẽ kêu lên. Có cái gì quấn quanh người tại hạ? Sở vân tái mặt khẽ nhắc. Đứng hiển, không được đồng đậy. Rồi chàng lướt tới chăm chú quan sát, thì thấy có hàng chục sợi dây nhỏ đang quấn canh ngang bụng của thịnh dương. Sở vân nhìn dọc theo những sợi dây ấy, thì thấy hầu hết những canh lá trong các chậu hòa đều có bố trí bao đá vùi Và trên những bao đó có liều hình và lân tình. Sở Vân cắt đứt những sợi dây ấy cho thịnh dương rồi nhẹ nhàng tiến lên phía trước, vượt qua khá nhiều công trình kiến trúc thì đến một sân rộng. Phía bên kia là một giấy tường thấp màu trắng, phía sau bức tường ấy là những lầu các nguy nga. Thế nhưng trên khoảng sân rộng ấy không có một chứa ngại vật nào. Khoảng sân rộng hơn 50 trượng vuông ấy thì với khinh công khá cao cũng phải nhảy 5 lần mới đến được bức tường đó. Do đó Bách Giác Bảo không dạy gì mà không chú ý đến nơi này. Bởi vì sau giấy tường kia, nhất định là nơi ở của những nhân vật trọng yếu của Bách Giác Bảo. bỗng khổ tị nói vội. minh chủ, có chú ý đến đằng sau bức tường kia không? Ờ, có thấy động tĩnh gì không? Khoảng sân này, hình như là nằm thọp lòm ở giữa những dãy nhà. Sở vân yên lặng rồi đưa mắt nhìn lên những thân cây trong ở xung quanh. Cảm thấy hoài nghi vô cùng. Lập tức Sở Vân ra lệnh. Chúng ta tiến lên. Vừa dứt lời, Sở Vân đã vọt xa hàng 10 trượng. Khổ tị đợi Sở Vân vượt qua 10 trượng mới tiếp theo nhắm vào duy trì khoảng cách tránh cho bên kẻ địch phát hiện mục tiêu. Nhưng Khổ tị chưa kịp xuất phát thì đã nghe những tiếng đành gọn vang lên. Tiếp đó, lại thấy thân hình của Sở Vân bay lên lao đi hơn 20 trượng. Tiếp theo, một tiếng quát và vô số mũi tên bắn vào thân hình Sở Vân. Khổ Tỵ đảo mắt, lập tức phát hiện ra những mũi tên ấy bắn ra từ sau hàng cây và phía sau bức tường kia. Khổ Tỵ lập tức ra lệnh: "Hay đại hộ vệ, mau bảo vệ minh chủ, cung Ninh, chúng ta chia ra tấn công hai bên." Không đợi Khổ Tỵ dứt lời, Thịnh Dương và Lý Khải đã tụ người lao đi, còn Khổ Tỵ cười gần một tiếng, bắn về phía những bụi cây bên phải. Lúc ấy nghe tiếng sở vân hừ lạnh một tiếng ở trên độ cao khoảng 7 trượng. Khổ tị lách mình tránh khỏi mấy loạt mũi tên, thét lên một tiếng, song trưởng vung lên quạt về phía những lùm cây bên phải. Những tiếng thét lên đau đớn, rồi ba thân người bị trưởng phòng của khổ tị quật rơi từ trên ngọn xuống. Lúc này sở vân lại bắn tới hơn 10 trượng nữa, còn cách bức tường thấp màu trắng kia không xa mấy. Lập tức, 7 mũi hỏa tiễn từ bức tường ấy bắn vút ra. Nhưng mà không nhằm vào sở vân mà bắn sát vào trên mặt đất. Lập tức nơi nào tên lửa vừa qua thì có những tiếng nổ vang lên. Mùi lưu hình phốt pho bốc lên nghẹt thở. Tiếp theo những tiếng nổ là những ngọn lửa bốc lên. Trong phút chốc, khu vực ấy trở thành một biển lửa. Sở vân kinh hãi ngoái đầu nhìn lại thì thấy Thịnh Dương và Lý Khải đang cách sau mình chừng 10 trượng, vất vả tả sùng hữu đột trong biển lửa. Sở vân vùng song trường quét mạnh, lập tức một luồng ngân quang bay vút lên, mang theo những ấm thanh quỷ dị, hất ra phía ngoài bào. Còn một trái hình tròn có màu đỏ, ném thẳng vào bức đường trước mặt. Liền ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa, một vùng khói lửa dạt ra một bên bắn ra xa. vầng ánh sáng bắn vút ra phía ngoài bào, chính là hiệu lệnh của chiếc đầu quỷ khốc thị do sở vân phát ra. Còn vật hình cầu mang ánh sáng màu đỏ, là hỏa long đạn do vô ý kim điều ngày xưa đã chế tạo còn liều lại. Lúc đó Sở Vân cất tiếng gọi to, Thịnh Dưỡng Lý Khải các người hãy lùi lại để ta đi xem xét trước đã. Lời vừa dứt, thân hình như là một mũi tên xuyên qua biển lửa lao vút đi. Lập tức những tiếng kêu kinh ngạc vang lên, đồng thời hàng loạt ám khí bắn ra như mưa. Sở Vân như là không thèm để ý, thân hình khẽ lắc, xong trường khẽ vùng. Chớp mắt đã đánh bay thân hình của ba đại hán lao ra định cản đường. Ngay sau đó là những tiếng hiệu lệnh vang lên. Hai võ sĩ trung niên xuất lĩnh mấy mười hán tử đao kiếm sáng ngời, hùng hồ lao tới. Sở vân cười một tiếng, quay ngoắt lại. trưởng phòng tới tấp vùng ra. Những tiếng kêu kinh hoàng chưa tắt, thì hai võ sĩ trung niên và bảy hán tử khác đã ngã gục trong trường đấu. Tiếp theo đó là những tiếng kêu là thất thanh thảm thiết vang lên bốn phía. Trong không trùng, những tiếng nổ như lọt sấm động, khói lửa mịt mù. Sở vân cười khầy, vừa định tung mình lao vào những hán tử còn sống sót, thì đã thấy có hai bóng người lướt sau lưng, và tiếng của thịnh dương cất lên. Thưa minh chủ, cái lũ giỏi bọ ấy, hãy để cho chúng tiểu nhân thu dọn. Lời chưa dứt, một vật màu đỏ đã được ném ra. Sở vân nhìn thấy thế thì mỉm cười nói, uh, khá lắm. Rồi thân hình của chàng đã vọt tới hơn bảy trường. Lúc đó khi mà cái vật đỏ bắn đến lũ hắn tử nọ, thì một tên to lớn múa đào chặn lại. Lập tức, một tiếng nổ vang lên như là bom nổ, khói lửa tóe ra mù mịt. Mười mấy tên hắn tử xung quanh hắn đã bị quẩn ngã, còn bản thân hắn thì thịt ra tàn nát. Ở bên kia sân rộng, đại mạc đổ thủ như là một vị sát tinh từ trên trời xuất hiện. Liên tiếp tấn công vào những lùm cây xung quanh, hai tay vấn máu đỏ lòm, miệng không ngớt chửi đồng. Hừ, mẹ kiếp, lấy độc trị độc, xem mày hơn này. Đã bấy lâu này, ta chưa được thấy hỏa long đạn phát hủy tác dụng. Nói rồi khổ tị vùng tay ném vào hai bụi cây ở gần nhau, một quả cầu màu đỏ. Một tiếng nổ vang lên rầm trời, cả hai thân cây gãy vụn là mấy khúc. Ba hắn tử nấp trong mấy bụi cây ấy, thịt nát xương tan tức thì. Đại Mặc đồ thủ từ phía sau sân vòng qua phía kia, cất tiếng hỏi to: "Cùng lão đại, thu hoạch thế nào?" Kiếm Linh Tử cùng Ninh Toàn Thân vẫy máu địch, bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng: "Hãy dùng Hỏa Long đạn để mà đối phó với chúng, sau đó mang ra phía ngoài tiếp hướng huynh đệ, không được tham chiến mà chủ yếu là quấy rối, làm loạn nội bộ của chúng." Cùng Ninh dạ một tiếng, rồi vung tay ném ra một hỏa long ra phía sau rồi múa tít vũ khí vút lên những tiếng trường kinh hồn lao vào lũ địch thủ, thủkhô Tỳ cất tiếng cười giận gáy lao theo chiều ngược cùng cung Ninh hai người đi đến đầu thì địch thủ kêu gào thảm thiết gục ngã đến đấy sở vân sau khi vượt qua cạm bẫy và chướng ngại vật vượt qua bức tường bên trong tiến thẳng vào một ngôi nhà to lớn nguy Nga chân cửa chính có ba chữ bạc lấp lánh tiểu ao phòng trước cửa không có một bóng người hai cánh cửa đóng kín mít, sở vân cười khẩy một tiếng, tiến thẳng tới đó. ngay lúc đó, một thanh táng môn trường kiếm và một ngọn trúc tiết cương tiêu ở hai bên thèm bắn vụt tới người sở vân. chàng ta hét lên một tiếng, tay phải vùng trường kiếm, tay trái chụp ngọn roi, rồi thân hình bật ngược trở lại. hai tiếng kêu kinh hãi vang lên, hai tên ám toán vội ló mặt thu hồi binh khí trở lại. Sở vân không nói một lời, bắn người tiến tới nhanh như là chớp, công vào hai địch thủ bảy trường mười mấy cước như là trời ráng. Hai kẻ ám toán ấy là lão Tam, lão tứ trong thập tam anh, chuyên trách bảo vệ bách giác bào. Bị sở vân đánh cho teo tua, tay chân luống cuống, hết bè tránh đỡ. Chàng cười to một tiếng, rồi thân hình như là một ảo ảnh lách qua màn kiếm lưỡi roi của hai lão nọ. Đồng thời quật vào sườn của mỗi lão một kiếm như là trời ráng. Hai tiếng thép thê thảm vang lên, hai lão đạo sĩ nọ đã bị đánh bay lên rồi sấp xuống, nằm gục ngay trước cửa chính của tòa nhà. Lúc ấy một lão nhân thân hình bé nhỏ, tuổi chạc 60, nét mặt vàng vọt, dẫn đầu hơn chục hắn tử từ trong chạy lao tới. Sở Vân bình tĩnh lùi lại một bước, đưa mắt nhìn lão nhân nọ và chờ đợi. Nhìn thấy xác của lão Tam và lão Tứ trong thập tam hành, lão nhân vừa đến căm phẫn Nói chưa ra lời, thì một đại hắn mặt đỏ sát ở bên cạnh lão đã nói Ai, ai đang giết lão tam và lão Tứ vậy? Sở vân đứng cạnh đó giọng lạnh lùng. Các hạ đừng lấy đó làm ngạc nhiên, kẻ giết họ đang đứng đây này. Người, người là ai? Có cùng lũ chuột điểm này đến đây để mà phá quấy không? Sở vân chẳng nói, chỉ lấy ngón cái chỉ vào phủ điều kim điều vàng rực theo ở trên ngực áo. Và chiếc hộ huyền vàng lấp lánh hào quang. Tên mặt đỏ gật đầu. Nói giọng đe dọa. Quả là cùng một lũ chó ấy đến. Đêm này ta thề phải lột ra trúng bầy. Để mà dựa hận cho hai người huynh đại kia của ta mới được. Lão nhân gầy nhò bước tới trước một bước. Lạnh lùng nói. Bảng hữu thuốc về phái nào. Theo đường nào. Vì sao đang đềm lại xâm nhập bổn bảo. Lão phu là ngân đảm tẩu thượng cư. Hỏi người đấy. Lão già kìa. Người làm chức gì dưới chướng của hoàng cực? Lão già mặt đỏ tức giận thét lên. Gâm mồm. Người dám hôn lão với phó tổng quản của bổn bảo ử. Sở vân nghe thấy thế liền nói. Được. Cũng coi như là đồ chúng cao cấp vậy. Ta muốn nói cho người biết. Ta chính là minh chủ của Kim Điêu Minh. Mục đích của ta hôm nay. Là biến Bách Giác Bảo thành bình địa. Giết hết cái lũ gieo hại cho giang hồ chúng bay. Ngân làm tàu thượng cơ mắt lộ sát khí nói. Cái đồ tiểu tử miệng còn hồi sữa kìa. Tên giang hồ mặt hạn kìa. Điểm này, Lão Phu sẽ thanh toán người vậy. Ồ, oh, đáng ra phải sớm làm như thế mới đúng. Sở Vân cười nói tiếp. Này, cái người mặt đỏ kìa. Người muốn lột da ta, lại muốn lăng chỉ ta. Vậy xin cứ thử sức xem nào. Người mặt đỏ nọ gầm lên, vùng đồng trùy đập xuống như là trời giáng Sở vân bật cười một tiếng quát đỏ. Trở lại! Rồi một luồng ánh sáng bạc nhỏ như là một con rắn lượn qua. Quả đồng trùy bay văng ra xa, người mặt đỏ đã ngã gục xuống đất, máu tươi xối xả ra như suối. Thường cư kinh hãi, nào ngờ kẻ cầm đầu thập tam anh của Bách Giác Bảo võ công cao cường đến vậy, mà mới chỉ một chiều xuất thủ đã hồn liều khỏi sát mười tên còn lại trong thập tam anh thấy thế thì vừa kinh hãi vừa cầm phấn gầm lên vang dội nhất đè xông thẳng vào sở vân thành khổ tâm hắc long trường kiếm trong tay sở vân khẽ rung lên vẽ thành một vòng tròn lấp lánh những đốm sáng như là những vì sao trong đêm tối những đốm sáng này xuyên thẳng vào thân hình của mười võ sĩ thập tam anh trong chớp mắt máu tươi đồng thời tuôn ra như là suối từ những thân hình ấy binh khí trong tay của chúng bay loạn xạ trong không trung rồi rơi xuống đất. Những tiếng kêu liên tục vang lên thảm thiết. Bỗng ngày lúc ấy, một tiếng gió quét tới nhanh như chớp, bốn đám ngân quang đột nhiên bay tới mãnh liệt vô cùng hướng vào sở vần. chàng ta khẽ cười lên một tiếng, ung dung vung kiếm lên. lập tức mấy tiếng len keng vang động trong không gian cất lên, bốn đám ngân quang đồng thời biến mất. Ngân đàm tàu thượng cơ lại thét lên, mặt lão đành lại. Lão huy động toàn bộ công lực xuất ra một lúc 12 đám ngân quang như là thiếu nữ tán hoa kích vào địch nhân. Sở vân hạ bàn trụ vững thanh trường kiếm trong tay vẽ lên không trung một dài ngân hà lấp lánh sáng hùng hậu. Thế là 12 đường thất đảm sắc bạc như là những mông tuyết lạ tả bay dưới ánh trăng tan nát biến mất đi trong dây lát. Thượng cơ kinh hãi hay mắt xe tròn ngạc nhiên thân hình đứng sững ngơ ngác. Không ngờ tuyệt kỹ của mình bị đối phương khống chế dễ dàng đến vậy. Sở vân tiến lên hai bước, dùng dùng thanh kiếm, chặt đứt một miếng vạt áo rồi nói Lão già kìa, vì sao hoàng cực và Tam vũ công tử không ra đón tà mà lại đẩy lũ chó các người ra chịu chết thay cho chúng nó? Thượng cơ mặt sám lại nói Tiểu bối, người chớ có ngùng cuồng như vậy. Bách giác bảo, người đồng thế mạnh. Đêm nay, Sẽ xuất toàn lực tiêu diệt các người như là lũ dẹp. Sở vân nói giọng khích bác. Dùng lực lượng vô dụng như là các người để đối phó với ta đấy ạ. Bảo chủ đang bế quan để mở khổ luyện tuyệt học. Chỉ trong vài khoảnh khắc nữa là hoàn thành mỹ mãn. Tam vị thiếu già và tam vị phu nhân đang hộ pháp bảo chủ. Chỉ sợ toàn lực bổn giáo xuất thủ, các người chẳng còn ngày mai đổ. Vừa nghe Thượng Cơ nói tam phu nhân, Sở Vân đã bừng mừng căm phẫn, hỏi to. Các phu nhân nọ, tên họ là gì? Nói màu. Thượng Cơ nói giọng rất là tự tin. Người hỏi vậy là có ý gì? Lẽ nào các phu nhân lại thèm nhìn người ư? Bỗng nhiên Sở Vân ngửa mặt lên trời, cười một tràng dài. Tiếng cười như là xé màng tài của đối phương, khiến chúng dù lên bẩn bật. Ngân Đàm Tàu Thượng Cơ là một người danh vọng lẫy lừng trong giang hồ, đã chứng kiến bao nhiêu sự kiện ấy. Ấy vậy mà khi thấy Sở Vân cười như điên như khủng như vậy, bỗng cảm thấy lần đầu tiên trong đời biết sợ là gì. Đó không phải là tiếng cười của một con người, mà là tiếng khóc đầy bi ai thống khổ cầm phấn. Sở Vân dừng lại, nói giọng lạnh lùng. Họ thượng kia, hãy nói cho ta biết tên họ của từng phu nhân. Thượng Cơ nghe như là tiếng dọa, tiếng gầm, tiếng uy hiếp tức giận đập vào tai mình, nhưng mà cũng không bằng tia mắt của Sở Vân nhìn ông đe dọa. Thế là Ngân Đàm Tẩu thượng cờ khó khăn lắm mới mở miệng nói được. Phu nhân thứ ba, có tên hình như là tiểu Vạn Đình. Sở Vân nghe thấy thế, thét lên một tiếng, ngẩng mặt kêu lên: Trời đất quỷ thần ơi, các vị sẽ thấy ta ra tay phục thủ. Bỗng ngày lúc đó có ba bóng người chậm chậm tiến về phía sở vần từ trong bóng tối. Thượng cơ phát hiện ra điều ấy từ lâu, lão ta không nói năng gì, chỉ im lặng, lùi ra sau hai bước.